Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cổ thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Trường 941, cảm xúc kiếm ý, Lăng Sương có chút kinh ngạc nhìn hộp gỗ đưa tới trước mắt, vội vàng xua tay nói, sư phụ, chút thực lực nhỏ bé này của con sợ là không cảm ứng được gì. Lý Trường Sinh cười khẽ một tiếng, cổ vũ, không sao, chỉ là để ngươi chạm vào một chút, sau đó nói cho ta biết cảm giác cụ thể, có lẽ ngươi có thể cung cấp cho ta một phương hướng suy nghĩ. Lý Trường Sinh đột nhiên dừng bước. Chính là đột nhiên nhớ tới Lăng Sương là người luyện kiếm. Năm đó, sư tổ ra ngoài đi tới khí thành để tăng lên pháp kiếm phẩm dai, ngoài ý muốn gặp phải Lăng Sương. Ngay lúc đó gia tộc nàng phát sinh biến đổi lớn, nàng cầm trong tay một thanh pháp kiếm, đi tìm luyện khí sư để sửa chữa, với mong muốn thay đổi cục diện chiến đấu của gia tộc. Đáng tiếc cuối cùng cũng không có phát sinh biến hóa, đông đảo tộc nhân trong gia tộc tất cả đều bị diệt sạch. Bất đắc dĩ, nàng cầu tiến vào thanh huyền tông thỉnh cầu hỗ trợ giải quyết chuyện này. Cuối cùng, là Lý Trường Sinh đích thân mang nàng đi báo thù. Báo thù kết thúc, Lăng Sương cuối cùng bái nhập Thanh Huyền Tông, hơn nữa trở thành đệ tử đầu tiên của Lý Trường Sinh. Chỉ chớp mắt, đã qua gần trăm năm. Năm đó bị những gia tộc khác khi nhục, chịu khổ diệt tộc tiểu tu trúc cơ, nay cũng đã là một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ danh tiếng lẫy lừng. Mà giờ phút này, Lý Trường Sinh muốn Lăng Sương cảm ứng hộp gỗ cổ xưa, Không phải bởi vì tu vi kim đang hậu kỳ của nàng, mà là bởi vì nàng đời đời luyện kiếm, trong huyết mạch dường như chảy xuôi sự lý giải về kiếm pháp. Đến đây đi, thử một chút, không có gì. Lý Trường Sinh nhẹ giọng khuyên nhủ Lăng Sương nghe vậy, đành phải kiên trì vương tay chạm vào hộp gỗ cổ xưa kia. Ngay tại khoảnh khắc ngón tay Lăng Sương nhẹ nhàng chạm vào hộp gỗ, đột nhiên dị tượng phát sinh, một đạo thanh âm kiếm minh thanh thúy mà du dương chợt từ trong hộp gỗ truyền ra. Thanh âm này giống như long ngâm phượng minh, cao vút sụp sôi, lại mang theo vài phần thâm thúy cùng cổ xưa, phản phất như là bài ca ca ngợi kiếm từ thời đại viễn cổ xuyên qua mà đến. Tiếng kiếm kêu to, trong nháy mắt vang vọng cả thanh huyền tông, hấp dẫn tất cả mọi người trong tông môn. Vô luận là đệ tử đang tu luyện, hay là trưởng lão đang giảng đạo pháp, đều vào giờ khắc này dừng động tác trong tay lại, nhao nhao nhìn về phía tiểu trúc phong, trong mắt tràn đầy tò mò. Lý Trường Sinh mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn hộp gỗ và Lăng Sương trước mắt. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Lăng Sương vậy mà có thể kích phát phản ứng của chiếc hộp gỗ cổ kính này. Đây không phải là có ý nghĩa, Lăng Sương phù hợp yêu cầu của kiếm sĩ, si, có tư cách trở thành nhân vật chân truyền đệ tử trong truyền thuyết kia sao? Lăng Sương giờ phút này cũng có vẻ mặt mờ mịt, nàng đụng vào hộp gỗ chẳng qua là tăng cứ vào sự tôn trọng đối với sư phụ, cũng không ôm bất kỳ mong đợi nào. Nhưng mà giờ phút này Tiếng kiếm minh vang vọng tông môn kia phản phất như đang nói cho nàng, giữa nàng và cái hộp gỗ này có một loại liên hệ sâu xa không lường được. Sư phụ, đây, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Sương kinh ngạc nói. Lý trường sinh cố gắng bình phục sự khiếp sợ trong lòng, hơi nặng ra vẻ tươi cười, nói, chuyện gì xảy ra ngươi không rõ sao? Ngày đó ngươi cũng có mặt ở đây, lời lão tổ nói đã rất rõ ràng. Chỉ có người phù hợp điều kiện đặc biệt đụng vào. Mới có thể phát ra tiếng kiếm minh như vậy Ngươi Chính là người phù hợp điều kiện kia Lăng Sương vẫn có chút không thể tin được Nàng sửng sờ nhìn Lý Trường Sinh Giống như đang chờ hắn tiến thêm một bước xác nhận Lý Trường Sinh thấy thế An ổn cười cười Nói Lăng Sương Ngươi phải có lòng tin với chính mình Ngươi có thể lên tới kim đan hậu kỳ nhanh như vậy Chẳng phải là một thiên tài sao Điều này có gì không thể Lăng Sương nghe xong Có chút bất đắc dĩ lắc đầu Sư phụ Ngài cũng đừng khen ta, ở trước mặt Ngài, ai dám xưng là thiên tài chứ, ở Thanh Huyền Tông, ngoại trừ lão tổ Tần Lục, Lý Trường Sinh cũng có danh tiếng lớn nhất. Dù sao, năm đó ở huyền Vũ Hồ trong trận chiến, hắn đánh bại các thiên tài tu sĩ đại biểu của Cửu Châu, đạt được cơ hội tiến vào hang ổ yêu vật. Cuối cùng, thành công tìm được phương pháp giải quyết yêu vật, giải quyết tai họa ngoại tộc xâm lấn này. Từ đó danh tiếng vang dội. Lý Trường Sinh cười ha ha, vừa định tiếp tục nói chuyện lại phát hiện cố chữ môn cùng nhiều trưởng lão chấp sự đều vội vã chạy tới. bọn họ vẻ mặt tò mò cùng chờ mong nhìn lý trường sinh cùng lăng sương, nhao nhao hỏi tiếng kiếm vang rung trời vừa rồi là chuyện gì xảy ra. lý trường sinh nhìn mọi người trên mặt lộ ra nụ cười tự hào, hắn chỉ chỉ lăng sương nói, đây là động tĩnh do lăng sương làm ra. mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. bọn họ đều biết có thể kích phát hộp gỗ tiếng kiếm minh. Có nghĩa là Lăng Sương có thiên phú và tiềm lực kiếm pháp phi phàm. Chúc mừng Lăng Sương. Cố trưởng môn mở miệng chúc mừng nói. Đúng vậy, không nghĩ tới Lăng Sương lại có thiên phú như thế, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Địch Lâm cũng mở miệng cảm thán nói. Chật chật, không nghĩ tới người xuất hiện thiên phú đầu tiên, chính là người của Thanh Huyền Tông chúng ta. Đúng vậy, Mạnh Ngôn Chi cười rạng rỡ nói. Việc vui như thế, tối nay chúng ta nên chúc mừng một phen mới được. Các phong chủ cùng chấp sự mồm năm miệng mười nói chuyện, đối với Lăng Sương tỏ vẻ chúc mừng. Từ hôm nay trở đi, tên của Lăng Sương sẽ được truyền đến càng vang vọng bên trong thanh huyền tông, thậm chí trở thành một ngôi sao sáng chói từ từ bay lên của Ly Châu. Các vị Lăng Sương đối mặt với sự chúc mừng cùng khen tặng của mọi người, trên mặt lộ ra ngượng ngùng cùng vui sướng nụ cười, có chút không biết nói gì. Lúc này, Lý Trường Sinh mở miệng, các đức sự nhiệt liệt thảo luận của mọi người, chuyện chúc mừng vẫn là hoãn lại đi. Bây giờ còn có chuyện trọng yếu cần xử lý lời nói của hắn khiến mọi người thoáng an tỉnh lại ánh mắt tập trung trên người hắn Cố Nguyệt lập tức hiểu ý Lý Trường Sinh nàng tiếp lời nói Chính là như thế, Trường Sinh ngươi trước cùng Lăng Sương nói chuyện cẩn thận tìm hiểu ra thể chất hoặc thiên phú đặc thù cần thiết của hộp gỗ cổ xưa này Cái này sẽ thuận tiện cho chúng ta ngày sau dựa theo những yêu cầu này đi sàng lọc người thích hợp Lý Trường Sinh gật đầu đáp ứng sau đó mọi người cũng hiểu mà nhao nhao tản đi Lý Trường Sinh mang theo Lăng Sương tiến vào động phủ của mình, sau đó đem hộp gỗ cổ sư đặt ở trên bàn đá. "Nói đi, Lăng Sương." Lý Trường Sinh chậm rãi mở miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, "Lúc chạm vào hộp gỗ này, ngươi cảm giác được cái gì?" Lăng Sương nhắm mắt lại, tựa hồ như đang nhớ lại cảm xúc ngắn ngủi mà mãnh liệt vừa rồi. Một lát sau, nàng mở to mắt, cau mày nói, "Sư phụ, vào khoảnh khắc ta chạm vào hộp gỗ, phản phất như cảm giác được một cổ kiếm ý mãnh liệt, nó giống như là cổ xưa." Xa xưa, xuyên qua tinh không mà đến. Cổ kiếm ý này, nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói. Giống như một mảnh biển kiếm mênh mông, vô số kiếm quang ở trong đó lóe ra, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa tinh túy của kiếm pháp. Ta cảm giác mình giống như bị biển kiếm kia hấp dẫn, giống như muốn dung nhập vào trong đó, cùng những kiếm quang kia hợp thành một thể. Lý Trường Sinh nghe lăng sư miêu tả, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn thoáng trầm ngâm, lại gật đầu nói, nào, nói tiếp đi. Chiến trường thiên ngoại Cuộc giao dịch lớn náo nhiệt kéo dài hơn 10 ngày, cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. Tần Lục lại lần nữa trở về chu tước cứ điểm. Ở nơi chiến trường thiên ngoại xa xôi này, đương nhiên sẽ không phồn hoa náo nhiệt như ở cửu châu thế giới, với nhiều hoạt động giải trí. Ở đây, đông đảo tu sĩ hóa thần bình thường đều khổ tu, cũng không có việc gì khác. Tần Lục cũng trở về động phủ của mình, bắt đầu một vòng tu luyện mới trong động phủ tần lục nhắm mắt tĩnh tọa hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tu luyện không biết mệt mỏi thời gian trôi qua rất nhanh mấy tháng trôi qua ngày hôm đó tần lục đang chìm đắm trong tu luyện đột nhiên lệnh bài bên hông hắn lóe lên ánh sáng truyền đến giọng lý già tiên tần lục ra đây một chút tìm ngươi có việc tần lục từ từ mở mắt trong mắt lóe lên một tia tinh quang hắn chỉnh trang lại áo bào đi ra khỏi động phủ Hướng về phía dọng Lý Già Tiên mà tìm kiếm. Tại một đỉnh núi nọ, Tần Lục tìm được Lý Già Tiên. Lúc này, hắn đang cùng một nam tử trung niên mặc thanh y ngồi đối diện uống rượu, hai người nói nói cười cười, bầu không khí có chút hòa hợp. Tần Lục biết người này, tên là Thanh Một, tu vi không mạnh, chỉ có hóa thần sơ kỳ, nhưng lại cùng Lý Già Tiên rất hợp ý, thuộc loại bạn rượu. Tần Lục đi tới trước, chắp tay hành lễ nói, Lý lão đại, tìm ta có chuyện gì, Lý già tiên uống một hớp rượu, chậm rãi nói, cũng không có gì, chỉ là hà hoa đạo nhân đóng giữ trận địa cũng đã một thời gian, mà ngươi gần đây luôn bôn ba mệt nhọc, cho nên ta muốn cho ngươi đi thay thế hắn đóng giữ một thời gian, để hắn có thể trở về, đồng thời, cũng cho ngươi nghỉ ngơi một thời gian, ngươi xem ý ngươi thế nào, tần lục khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ ý của Lý già tiên. Ở chiến trường thiên ngoại, mỗi một khu vực đều cần có người tiến hành đóng giữ phòng ngự, Để đảm bảo trận pháp vận chuyển bình thường Dựa theo quá trình Đúng là cần thay phiên thường xuyên Việc này hợp tình hợp lý Ta hiểu rồi lý lão đại Không thành vấn đề Tần lục trả lời Lý già tiên nghe vậy Hài lòng gật đầu Hắn nâng một ly rượu lên Hướng tần lục ra hiệu nói Nào cạn ly chút ngươi đóng giữ trận địa thuận lợi Thanh một đạo nhân cũng nâng chén lên Cười nói Vất vả tần trưởng môn rồi Chuyện nhỏ. Tần lục nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lý già tiên chậm rãi nói ra, nếu ngươi không có việc gì, vậy thì mau chóng lên đường đi. Tần lục khẽ gật đầu, không nói thêm gì, quay người bay lên không trung. Một đường bay lượn xuyên qua tinh tế, trải qua nửa tháng phi hành, cuối cùng cũng tới nơi cần đến. Nơi này chính là nơi hắn theo Lý già tiên lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ. Khi đó bố trí xong trận pháp, Nơi đây cần một người phòng thủ Hà Hoa Đạo Nhân chủ động xin đi Đóng quân ở đây Cho đến tận hôm nay Giờ phút này Bên ngoài tinh cầu được bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt Giống như sa mỏng nhẹ che Nếu không cẩn thận quan sát Dường như khó mà phát hiện Đây chính là minh chứng cho sự tồn tại của pháp trận Tần lục không tùy tiện xâm nhập Mà là linh khí khẽ động Đánh ra phía trước một thanh âm Chào hỏi Hà Hoa Đạo Nhân một tiếng Không lâu sau Thân ảnh Hà Hoa Đạo Nhân xuất hiện trước mặt Tần Lục. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh đậm, phiêu nhiên như tiên, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Tần trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hà Hoa Đạo Nhân chấp tay thi lễ, thanh âm ôn hòa. Tần Lục cũng đáp lễ bằng cách chấp tay, cười nói, Hà Hoa Đạo Nhân đã lâu không gặp. Ta tới đây là để tiếp nhận nhiệm vụ đóng giữ của ngươi. Để ngươi có thể trở về nghỉ ngơi một thời gian. Tiền phức tầng trưởng môn rồi. Hà Hoa Đạo Nhân cảm khái nói, nơi đây mặc dù hoang vu, nhưng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trong thời gian ta đóng giữ, luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút lười biến. Bây giờ tầng trưởng môn tới thay thế ta, vậy ta cũng an tâm rồi. Ngươi mới là khổ cực, đóng giữ ở đây 10 năm. Hà Hoa Đạo Nhân mỉm cười gật đầu. Sau đó liền bắt đầu giới thiệu kỹ càng cho Tần Lục về cơ chế vận hành và các hạng mục cần chú ý của pháp trận. Hai người trao đổi hồi lâu, mãi đến khi Tần Lục nắm vững đầy đủ kiến thức liên quan đến pháp trận, Hà Hoa đạo nhân mới cáo biệt rời đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh Hà Hoa đạo nhân dần dần đi xa, Tần Lục hít sâu một hơi, quay người bay về phía khu vực trung tâm của pháp trận. Đáp xuống đất, Tần Lục đứng ở khu vực trung tâm của pháp trận, nắm nhìn bốn phía, cảm nhận sự yên tĩnh và hoang vu của tinh cầu này. Tinh cầu này không có sinh mệnh, chỉ có một mình hắn ở đây. Mà điều này, lại hợp ý tần lục. Hoàn cảnh như vậy, rất thích hợp để hắn tu luyện và thí nghiệm pháp thuật, không cần lo lắng tạo thành bao nhiêu phá hoại. Trong lòng hắn khẽ động, quyết định thí nghiệm một chút, thiên cương huyền lôi quyết, mới thăng cấp của mình. Tần lục hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Hắn khẽ động tâm niệm, chỉ thấy trên bàn tay hắn hiện ra lôi điện màu đen, hưng phấn rung động lóe ra quang mang làm người ta sợ hãi. Hắn nhắm ngay một tòa núi cao nguy nga cao chừng vạn trượng ở xa, bất chợt đánh ra một sợi nhỏ hắc sắc lôi điện trong tay. Chỉ thấy hắc sắc lôi điện có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã rơi xuống bề mặt ngọn núi. Trong khoảnh khắc lôi điện chạm vào ngọn núi, thời gian như ngừng lại, ngay sau đó là một hồi biến đổi lớn kinh thiên động địa. Tòa núi cao nguy nga kia dưới sự oanh kích của hắc sắc lôi điện, lại giống như tờ giấy, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Sau đó cả ngọn núi bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất như muốn sụp đổ. Thế nhưng, chấn động này không kéo dài quá lâu, liền im bặt mà dừng. Tập trung nhìn vào, tòa và núi vốn cao vút trong mây kia trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, giống như chưa từng tồn tại. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, hiện trường không để lại một tia bụi mù, không có đá vỡ, không có bụi trần, núi cao bị của lực lượng này hóa khí trong nháy mắt, biến mất không còn bóng dáng. Tần Lục nhìn mặt đất trống rỗng trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi rung động khó tả. Hắn không ngờ rằng, Thiên Cương Huyền Lôi Quyết, mới thăng cấp của mình lại có uy lực kinh khủng như thế, điều này thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Một tòa núi cao mấy vạn mét, tự nhiên lại bị phá diệt dễ dàng như vậy, nếu là ta đem một chiêu này đánh xuống lòng đất, Tần Lục cảm giác mình đã có năng lực hủy diệt tinh cầu. Hắn biết rõ, Thiên Cương Huyền Lôi Quyết mà mình vừa thi triển Nếu đánh xuống lòng đất, chỉ sợ có thể trong nháy mắt dẫn phát biến đổi lớn ở vỏ quả đất, thậm chí có thể dẫn đến hủy diệt cả hành tinh. Loại lực lượng này, vừa khiến hắn cảm thấy hưng phấn, cũng làm hắn cảm thấy kính sợ. Hắn đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy hào hùng. Chính mình đã đạt đến một độ cao mới, có lực lượng trước nay chưa từng có. Nếu là lên tới mắt cấp, thì đây sẽ là loại lực lượng nào, trong lòng tần lục không khỏi toát ra ý nghĩ này. Thiên cương huyền lôi quyết, cấp truyền thuyết đã có uy lực như vậy, cấp mắt cấp có lẽ sẽ còn khủng bố hơn. Tần lục hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình kích động. Thời gian còn rất nhiều, không nóng nảy, từ từ rồi sẽ đến, tần lục lật bàn tay một cái, lại lần nữa lấy ra một chiêu hắc sắt lôi điện, lơ lửng phía trên lòng bàn tay. Hắn hất tay một cái, lại lần nữa đánh đầu hắc sắt lôi điện rất nhỏ này về phía một tòa núi cao khác. Hắn phải thử xem vì dự trữ linh khí hiện tại của hắn, có thể liên tục phóng thích bao nhiêu lần, thiên cương huyền lôi quyết. Thời gian thấm thoát, mới đó đã qua đi 4 năm. Tần lục đã đến tinh cầu hoang vu không tên này được hơn 4 năm. Những ngày này, hắn chuyên tâm tu luyện, nâng cao độ thuần thục của các kỹ năng. Một ngày nọ, tần lục đang khôi phục linh khí thì đột nhiên mở mắt. Hắn cảm ứng được một luồng khí tức khác thường. Có người... Tần Lục lập tức cảnh giác, linh khí khẽ động, dò vào trung tâm trận pháp trận khí, ý niệm lập tức trải rộng ra. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã phát hiện ra nơi phát ra dị thường. Bên ngoài tinh cầu, có 6 người đang vòng qua pháp trận, đáp xuống tinh cầu này. Thấy vậy, Tần Lục không kích hoạt pháp trận công kích, bởi vì hắn nhận ra, mấy người này đều là tu sĩ Cửu Châu, trong đó còn có một người hắn quen biết. Tần Lục thân hình lóe lên, kích hoạt lưu vân huyền ảnh quỷ kéo tốc độ đến cực hạn, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt sáu người. Kẻ nào? Hắn đột ngột xuất hiện khiến sáu người giật mình, bọn họ gần như phản xạ có điều kiện mà hét lớn, đồng thời có người nôn nóng ra tay công kích. Vút, một đạo ánh sáng đỏ bắn thẳng vào mặt Tần lục. Đối mặt với ánh sáng màu đỏ đang bắn tới, Tần lục thần sắc không đổi, chỉ nhẹ nhàng vươn hai ngón tay, kẹp chính xác lấy đạo ánh sáng đỏ kia. Đó là một thanh phi kiếm nhỏ dài, Giờ phút này đang bị tần lục vững vàng kẹp giữa hai ngón tay, không thể nhúc nhích. Chư vị, chớ hoảng sợ. Tần lục khẽ cười nói, đồng thời buông lỏng ngón tay, thanh phi kiếm kia liền nhẹ nhàng bay về tay chủ nhân của nó. Mấy người thấy thế, không ai không kinh ngạc. Bọn họ vốn cho rằng đợt công kích bất ngờ này ít nhất có thể làm cho tần lục đúng cuốn tay chân một hồi, lại không ngờ hắn có thể dễ dàng đỡ được chiêu này. Tu vi và tốc độ phản ứng này thật sự khiến người ta phải sợ hãi tháng phục. Tần, tần lục, cuối cùng có người nhận ra tần lục, kinh ngạc kêu lên cái tên này. Tần lục gật nhẹ đầu, cười nói, chính là ta. Chư vị đường xa mà đến, tần Mỗ không có từ xa tiếp đón, mong rộng lòng thứ lỗi. Thấy là tu sĩ đồng đạo cửu châu, sáu người lập tức thu lại tư thế công kích, nét mặt rõ ràng thả lỏng. Tần lục nhìn sáu người trước mặt. Tổng cộng bốn nam hai nữ, cầm đầu là một vị lão giả tóc trắng xóa, nếp nhăn khắc sâu, nhìn số tuổi rất lớn, phần eo hơi cong, dường như chịu gánh nặng không nhỏ, tay cầm một cây quải trượng. Bốn người còn lại, hai nam hai nữ, tuổi tác khác nhau, đều là tu vi hóa thần, bọn họ mặc pháp bào màu sắc khác nhau, cầm trong tay các loại pháp bảo, nhìn qua đều có đặc sắc riêng. Mà trong sáu người này, người khiến tần lục chú ý nhất là nam tử đứng ở cuối cùng. Hắn mặc trường sa xa màu xanh khu mặt lạnh lùng, đứng bình tĩnh ở đó, mặc dù không nói chuyện, nhưng từ trường trên người tảng phát ra lại khiến người ta không ai có thể xem nhẹ hắn tồn tại. Hắn chính là kiếm lô lô chủ, Lã Ngư, người từng có trận liều mạng tranh đấu cùng Tần Lục, năm đó ở Trung Châu, Tần Lục bị Phật tổ hạ lệnh truy sát, các đạo nhân mã đều muốn lấy tính mạng của Tần Lục, trong đó suýt chút nữa thành công chính là Lã Ngư này. Ngày đó, Tần Lục căn bản không phải đối thủ của Lã Ngư, chỉ có thể dựa vào lưu vân tiên tử giúp đỡ, hai người mới có thể chạy thoát đến cửa sinh. Nói thật, tần lục khi đó suýt chết trên tay lã ngư. Không ngờ rằng hôm nay hai người lại vì phương thức này mà gặp lại nhau. Thì ra là tần đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lão giả đột nhiên mở miệng, trên mặt mang ra nụ cười hơi có vẻ cứng ngắt. Tần lục hơi cười một chút, chấp tay đáp lễ nói, đạo hữu quá khen, không biết chư vị tại sao lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa Thoạt nhìn có chút bối rối, lão giả thở dài, giải thích nói, chúng ta vốn phụng mệnh tiến về một nơi thi hành nhiệm vụ, không ngờ trên đường lại gặp phải mấy chục con cự long xuất hành. Thanh thế kia thật sự là nghe rợn cả người. Mấy chục con cự long cùng xuất hành. Tần Lục lấy làm kinh hãi, cảnh tượng như vậy không cần nghĩ cũng biết cực kỳ hiếm thấy, bọn họ đây là muốn làm gì? Lão giả lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta cũng không rõ. Những con cự long kia thần thái vội vàng trước khi xuất phát, nhìn như có chuyện quan trọng gì đó. Chúng ta không dám lưu lại, chỉ có thể một đường bối rối thoát khỏi. Trên đường nhìn thấy viên tinh cầu này, liền dự định đi vào tránh một chút, không ngờ rằng sẽ gặp được tần đạo hữu ở đây. Tần lục cao mày, trầm tư một lát rồi hỏi, vậy cự long bây giờ còn có khả năng đuổi tới không? Lão giả nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, khó mà nói chúng ta thoát khỏi lúc mặc dù chưa bị phát hiện, nhưng hành tung của những con cự long này quỷ bí, thực lực cường đại, nếu bọn họ thật sự đuổi theo, chỉ sợ, Tần Lục gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Mấy chục con cự long đồng thời xuất hành, dị tượng như vậy tất nhiên cho thấy đại sự gì đó sắp xảy ra. Đã như vậy, chư vị hãy tạm thời dàn xếp ở đây đi. Tần Lục thu hồi suy nghĩ, quay người nói với mọi người: Viên Tinh cầu này mặc dù hoang vu, nhưng có trận pháp bố trí cũng coi như an toàn. Nếu những con cự long kia thật sự đuổi theo, chúng ta cũng có thể có một phen ứng đối. Mọi người nghe vậy, nhau nhau gật đầu đồng ý. Sau đó, mọi người bắt đầu có thứ tự chuẩn bị công việc phòng ngự, đề phòng có long tộc đến. Tần Lục cũng mượn cơ hội này để hiểu rõ thân phận sơ bộ của bọn họ. Thì ra. Bọn họ cũng là tu sĩ đến từ Thanh Long Cứa Điểm, ở Cử Châu, cũng là người của Trung Châu. Trong lúc mọi người đang bận rộn, Lã Ngư đột nhiên đi tới. Trên người hắn mang theo kiếm khí sắc bén, cho dù không cố ý phóng thích, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được phong mang bất người kia. Không hổ là kiếm lô lô chủ, mọi cử động đều lộ ra kiếm đạo uy nghiêm. Tần lục, chuyện ngày đó, là ta xúc động rồi. Lã Ngư mở miệng, âm thanh tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo một tia ấy nấy, ta xin lỗi ngươi. Tần lục nhìn lã ngư, trong lòng không khỏi cảm khái muôn phần. Năm đó liều mạng tranh đấu, hắn suýt mất mạng trong tay lã ngư, bây giờ lại đứng ở chỗ này tiếp nhận hắn xin lỗi. Nhân sinh gặp gỡ, thật sự là khó mà đoán trước. Ngươi ra tay sát thực có hơi xúc động, chẳng qua may mà ta mạng lớn. Tần lục hơi cười một chút, trong giọng nói cũng không có quá nhiều trách cứ, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, Ta cũng không phải là hạng người bụng dạ hẹp hòi. Lã ngư gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Nhưng Tần Lục có thể cảm giác được, trên người hắn, kiếm khí dường như bớt phần phóng túng, không còn sắc bén bức người như vậy. Dưới sự nỗ lực của mọi người, công sự phòng ngự rất nhanh đã được bố trí thỏa đáng. Tần Lục vừa cẩn thận kiểm tra một lần tình trạng vận chuyển của trận pháp, bảo đảm mọi thứ đều trong tầm khống chế. Màn đêm buông xuống, tinh cầu lâm vào yên tĩnh hoàn toàn. Nhưng mọi người đều biết, sự bình tĩnh này chỉ sợ chỉ là tạm thời. Dị tượng mấy chục con cự long xuất hành tất nhiên cho thấy sắp có bão tác. Bọn họ nhất định phải chuẩn bị thật kỹ càng, để ứng phó với nguy cơ có thể xuất hiện. Mọi người yên tĩnh chờ đợi, đột nhiên, âm thanh cảnh báo trước của trận pháp gấp rút vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Đạo thanh âm này giống như một gáo nước lạnh dội vào đầu, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người siết chặt tâm thần. Gần như cùng một lúc, tất cả mọi người cùng nhau bước vào trạng thái chiến đấu, mọi người đừng hoảng dựa theo bố trí công sự phòng ngự trước đó của chúng ta, ai vào chỗ nấy, bạch phát lão giả cuối cùng vẫn là người dẫn đầu, lúc này quả quyết ra lệnh. Mọi người nghe vậy, lập tức hành động. Bọn họ mặc dù trong lòng căng thẳng, nhưng tu luyện lâu dài cùng lịch luyện giúp bọn hắn có thể giữ vững tỉnh táo tại thời khắc mấu chốt. Mỗi người cũng nhanh chóng tìm tới vị trí của mình. Chuẩn bị ứng phó nguy cơ sắp đến Tần lục cũng lấy ra thiên hạt kiếm hạp 36 thanh trường kiếm chậm rãi lơ lửng Chuyển động bên cạnh hắn Xúc thế chờ phát động Chủ nhân kiếm lô bên cạnh Lã ngư cũng rút ra một thanh trường kiếm Kiếm khí bén nhọn trên người lần nữa phóng ra ngoài Hắn đứng ở bên người tần lục Ánh mắt kiên định nhìn thiên không Mặc dù hắn và tần lục từng có ân oán Nhưng giờ phút này Bọn họ đều là tu sĩ cửu châu Cùng chung một thuyền cần phải cùng đối mặt với uy hiếp từ bên ngoài. Bên ngoài tinh cầu, từng đợt khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Những khí tức kia cường đại vô cùng, đều vượt qua hơi thở hóa thần của nhân loại, đồng thời cực kỳ cuồng bạo, phản phất muốn đem toàn bộ tinh cầu cắn nuốt hết. Cảnh tượng này, giống như mười mấy tên cường giả hóa thần cùng nhau xuất hiện, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cổ áp lực này. Chẳng qua, bọn họ đã đem khí tức tự thân hạ xuống mức thấp nhất. Cũng bố trí trận pháp che lấp ở ngoại vi, ý đồ không xảy ra tranh đấu với đám cự long này. Suy cho cùng, đối với loại tình huống không có nắm chắc này, tốt nhất đừng nên đánh. May mắn, trong cảm ứng của mọi người, những hơi thở của cự long này dần dần đi xa, giống như chỉ là đi ngang qua viên tinh cầu hoang vu này. Thấy vậy, tất cả mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Hẳn là không có phát hiện chúng ta. Coi như là tránh thoát một kiếp. Còn tốt. Khá tốt, mấy tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ cũng lộ ra vẻ mặt cảm khái. Nhưng mà, ngay lúc mọi người chuẩn bị thả lỏng cảnh giác, đột nhiên, một đạo khí tức quay ngoắt lại, như vòi rồng cuốn theo tất cả, mang theo tất cả khí tức đã đi xa kia, một lần nữa dán lâm bên ngoài tinh cầu. Không tốt. bị phát hiện. Bạch phát lão giả kêu lên một tiếng, sắc mặt đột biến. Biến cố này cũng làm kinh động những người vốn đã hơi thả lỏng, lập tức sắc mặt trắng bệch. Tần lục cũng cảm nhận được cổ ác bất cảm giác đột nhiên xuất hiện này, ánh mắt hắn rung lên, lập tức làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Hắn nắm chặt, trảm nguyệt kiếm, ba mươi mấy thanh trường kiếm lơ lửng bên cạnh trong nháy mắt gia tốc xoay tròn, phát ra âm thanh vù vù, phản phất đang hưởng ứng chiến ý của chủ nhân. Tất cả mọi người, khởi động phòng ngự trận pháp, chuẩn bị chiến đấu, bạch phát lão giả phản ứng nhanh chóng, lập tức ra lệnh. Dưới mệnh lệnh của hắn. Mọi người cũng nhanh chóng hành động, chỉ thấy bề mặt tinh cầu sáng lên từng đạo quang mang, một cái lồng phòng ngự khổng lồ dần dần dâng lên, bao phủ toàn bộ hành tinh vào bên trong. Cùng lúc đó, những khí tức cự long vốn đã đi xa kia, một lần nữa tới gần, nương theo tiếng long hống đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ tinh cầu chấn vỡ. Ông theo một hồi không gian rung động, mấy chục cái thân ảnh cự long dần dần hiển hiện bên ngoài tinh cầu. Tần Lục nhìn chăm chú vùng trời kia, Tâm trạng không khỏi ngưng trọng lên. Không trách sáu người bọn hắn hốt hoảng thoát khỏi như vậy, tràng diện này thật là có chút làm người ta sợ hãi. Chỉ thấy hơn 30 con cự long dày đặt chân trời, thân hình khổng lồ dường như che đậy cả một vùng không, bóng tối chúng thả xuống khiến tinh cầu lâm vào một mảnh tăm tối. Mỗi một đầu cự long đều tảng ra uy ác mãnh liệt, mỗi một lần vỗ cánh, đều kéo theo cuồng phong gào thét, đây là bá khí và lực lượng thuộc về loài săn mồi đỉnh tiêm. Làm cho lòng người sinh ra kính sợ Hống, lúc này Một con cự long đột nhiên phát ra tiếng gầm thét cự long trảo to lớn đột nhiên chụp về phía lòng phòng ngự Chỉ nghe, ầm, một tiếng vang thật lớn Lòng ánh sáng rung lên bần bật Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan Tất cả mọi người, toàn lực duy trì trận pháp Bạch phát lão giả hô lớn Mọi người sôi nổi thúc dục pháp lực Đem linh lực của tự thân rót vào phòng ngự trận pháp Tần lục cũng không chút do dự đem linh lực của mình rót vào trận pháp, đồng thời thao túng 36 thanh trường kiếm hình thành một đạo kiếm võng xung quanh, chuẩn bị cho tuyến phòng ngự thứ hai. Cửu châu bố trí trận pháp tại các hành tinh, không chỉ có công năng phòng ngự, quan trọng hơn chính là giữa chúng tạo thành một mạng lưới khổng lồ, một khi trận pháp nào đó nhận công kích, tin tức sẽ lập tức thông qua mạng lưới kết nối này truyền đến những cứ điểm khác. Ngay khi Cự Long kia vỗ xuống, Ba động của trận pháp trong nháy mắt đã phát động cơ chế cảnh báo. Nói cách khác, từ thời khắc này trở đi, tin tức nơi đây bị công kích sẽ được truyền đi với tốc độ cực nhanh đến bốn cứ điểm. Mà một khi tiếp nhận được tín hiệu cầu viện, tu sĩ Cửu Châu sẽ lập tức xuất phát, tới đây trợ giúp. Cũng chính vì thế mà Tần Lục và những người khác mới áp dụng sách lược phòng thủ làm căn bản. Chỉ cần kiên trì đến khi viện trợ đến, vậy đám long tộc này sẽ không một ai trốn thoát. Ầm, um, ầm, um, ầm, um, đám cự long sôi nổi phát động công kích, các loại long tức cùng long trảo cường đại không ngừng đánh vào trên lồng phòng ngự. Mà mọi người cũng không chút yếu thế, toàn lực duy trì trận pháp, đồng thời phát động phản kích. Một hồi công phòng chiến kinh tâm động phách cứ như vậy mở màn. Tần Lục bay lên giữa không trung, mượn nhờ đặc tính của trận pháp, thao túng kiếm võng, cùng đám cự long triển khai kịch chiến, kiếm pháp của hắn tinh diệu vô cùng mỗi một lần phi kiếm đều có thể chuẩn xác đánh trúng yếu hại của cự long. đáng tiếc, long tộc lấy da dày thịt thô làm đặc tính chủ yếu, đồng thời sở hữu năng lực tự lành không tệ, kiếm tiếp của tần lục không hề tạo thành thương tổn quá lớn. nhưng cũng được, qua loa làm chậm lại tiết tấu công tiếp của đông đảo cự long, giảm bớt không ít áp lực phòng ngự. tiếng va đập vang động trời không ngừng vang lên, thời gian cũng đang trôi qua nhanh chóng. trận công phòng chiến này kéo dài ròng rã ba ngày ba đêm. trong mấy ngày này, Tất cả mọi người bỏ ra nỗ lực to lớn, có người điều khiển phi kiếm tiến hành công kích từ xa, có người lại sử dụng pháp thuật quấy nhiễu hành động của đám cự long. Mọi người dốc hết toàn lực, không có chút nào thư giãn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, thể lực của mọi người dần dần hạ xuống, mà công kích của đám cự long lại càng thêm mãnh liệt. Long tức của chúng, liệt diễm giống như có thể đốt cháy tất cả, mỗi một lần phun ra đều làm cho lồng phòng ngự rung chuyển không ngừng. Khi mọi người đang cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, Bạch phát Lão Giả đột nhiên lớn tiếng khíp lệ nói, mọi người chịu đựng. Căn cứ khoảng cách giữa các cứ điểm, chỉ cần hơn 10 ngày nữa có thể có viện trợ đến. Chúng ta chỉ cần giữ vững trong khoảng thời gian này, nhất định có thể chiến thắng những long tộc này. Nghe được lời của Bạch phát Lão Giả, mấy tên thành viên tiểu đội đều cảm thấy phấn chấn. Tốt! Liều mạng với chúng, chỉ là dị tộc, sao có thể hủy được cự trận của cửu châu ta, các vị chịu đựng. Bọn họ lớn tiếng hô, đang khích lệ người khác đồng thời, dường như cũng đang tự mình khẳng định. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt bạch phát lão giả vừa dứt lời, những con cự long kia giống như nhận được kích thích gì đó, đột nhiên đồng thời phát động long tức liệt diễm. Quanh, chỉ thấy mấy chục đạo hỏa diễm nóng bỏng, như lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đánh vào lồng phòng ngự. Chắc, một tiếng vang thật lớn qua đi, lồng phòng ngự trong nháy mắt vỡ tan, mảnh vỡ văng khắp nơi, bắn lên không trung sau đó chuyển hóa thành hư vô. mấy chục con cự long liên thủ công kích, một kích phá trận. đám cự long phát ra tiếng long hống đinh tai nhíp ốc, phản phất đang tuyên cáo thắng lợi của bọn hắn. sao có thể như thế? cái này chúng ta nên làm gì đây? biến cố này khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc và tuyệt vọng. bọn họ vốn cho rằng có thể dựa vào phòng ngự trận pháp kiên trì chờ cứu viện, nhưng hiện tại xem ra hy vọng này đã hoàn toàn tan vỡ. Mấy chục con cự long đang thông qua pháp trận bên ngoài, càng quét tất cả từ trên không trung. Lực áp bách mà chúng mang tới đủ để khai sơn phá thạch. Tuy nhiên, ngay tại thời khắc nguy cấp này, có một thân ảnh lại không hề có ý định buông tha. Người này, chính là Tần Lục, chỉ thấy hắn nắm chặt trảm nguyệt kiếm, thân hình dẫn đầu bay thẳng lên, nhanh chóng đi đến không trung. Thân hình của hắn như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, xuyên thẳng tận trời khí thế tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, một cổ hung hãn chi khí muốn cùng thiên địa tranh phong. Hắn đối mặt với mấy chục con dữ tận đáng sợ cự long trong mắt không hề e ngại, ngược lại bùng cháy đấu trí hừng hực. Sáu người còn lại nhìn bóng lưng tần lục, trong lòng dâng lên một cổ hào hùng khó tả. Bọn họ cũng từng nghe qua danh hào tần lục, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Đâu thể tưởng tượng được hắn cư nhiên lại vô ý như thế, đối mặt nhiều địch nhân cường đại như vậy mà còn dám chủ động xuất kích. Tại thời khắc này, bọn họ dường như nhìn thấy một anh hùng chân chính, một tu sĩ có can đảm trực diện cường địch, dũng cảm tiến tới, vết Tần Lục đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh dường như sấm sét nổ vang trên không trung, chấn động tâm thần người. Thân hình hắn như điện, lao thẳng tới con cự long ngân sắc phía trước nhất, Trảm Nguyệt kiếm tách ra hào quang chói sáng, phản phất muốn đem chân trời vỡ ra. Gào, ngân sắc cự long gầm thét, Long trảo to lớn đột nhiên vung ra Cố gắng đem tiểu bất điểm trước mặt chục thành thịt nát Nhưng mà Tần lục thân hình linh hoạt như gió Dưới sự trợ giúp của Lưu Vân Huyển Ảnh Quyết Cực kỳ xảo diệu tránh thoát một kích này Đồng thời trở tay một kiếm Chém tại thiết trảo của cự Long. Keng một tiếng sắt thép va chạm vang lên Móng vuốt cự Long bị tần lục một kiếm Chém ra một vết thương cực sâu Máu tươi phun ra như suối Cự Long đau đến phát ra chấn thiên nộ hống Mà Tần Lục thì thừa cơ nhảy lên, rơi vào trên lưng Cự Long. Trảm Nguyệt kiếm trong tay hắn giống như các đầu phụ dễ dàng đâm vào lưng Cự Long, sau đó kéo ngang, theo lực lượng khổng lồ nghiêng đổ ra, đầu ngân sắc Cự Long này tại chỗ bị chém thành hai đoạn, tê, mạnh thật, thực lực thật là khủng khiếp, là đệ nhất thiên tài cửu châu này, tại cách đó không xa, mấy người thấy cảnh này, lập tức lộ ra nét mặt kinh ngạc, thực lực Tần Lục xa xa ngoài dự liệu của bọn hắn. Đi theo Tần Lục, Dế a, dế, xông lên a, dưới tiếng gào thét dẫn đầu của Bạch Phát lão giả, nhận được sự cổ vũ của Trần Lục, mọi người sôi nổi khởi hành thẳng hướng cự Long. Trong đó, Bạch Phát lão giả không ngừng múa động quải trượng trong tay, mỗi một lần vung vậy cũng giống như có thể theo bốn phía nghe được một hồi tiếng trống kỳ diệu, sau đó trong cơ thể cự long sẽ phát sinh nổ tung, rồi sau đó lại keo thảm. Rất là thần kỳ. Mà Lã Ngư thì hóa thân thành một đạo kiếm quang tự nhiên xuyên thẳng qua trong đám cự long. Mỗi một lần ra tay cũng nhất định mang ra một tia máu, kiếm thuật rất giỏi. Về phần những tu sĩ khác cũng đều cùng thi triển thần thông, hích đánh nhau với cự long. Tại thời khắc sinh tử nguy cấp này, mỗi người cũng dốc hết toàn lực, ép trong lòng của bọn hắn chỉ có một tính niệm, đó chính là dẹp sạch những long tộc trước mặt, Tần Lục cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, cùng nhau xuất kích. Theo thời gian trôi qua, nhiều con cự long đều bị mọi người hợp lực tiêu diệt, thân thể rơi xuống thổ địa phía dưới. Nhưng chiến quả này Cũng khiến tu sĩ cửu châu bên này phải trả một cái giá thảm trọng, ba tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ đã bị trọng thương, hấp hối, một tên nam nhân trung niên hóa thần trung kỳ thì bị thương nhẹ. Chỉ có tần lục, lã ngư, bạch phát lão giả ba người coi như tinh thần. Dù sao ba người bọn họ đều là cảnh giới hóa thần hậu kỳ, thực lực rõ ràng mạnh hơn nhiều so với bốn người còn lại. ầm lúc này, tên nam tử trung niên hóa thần trung kỳ đột nhiên nhận một kích mãnh liệt từ một đầu cự long. Trước công kích mãnh liệt như thế, nam tử trung niên lập tức mất đi ý thức, bị trọng thương địa phi tóc rơi xuống mặt đất. A thất, bạch phát lão giả kêu lên một tiếng. Đồng thời, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối. Bọn họ đã chiến đấu hồi lâu, thể lực cùng pháp lực cũng tiêu hao rất lớn, mà không ngừng có tu sĩ bị thương, cho thấy tình huống bây giờ đối bọn họ ngày càng bất lợi. Tần trưởng môn, lão lữ Không bằng chúng ta chạy trốn đi. Bạch Phát Lão giả sốt ruột hô lên một câu. Tần lục nghe vậy còn chưa nói chuyện, liền nghe Lã Ngư ở xa xa mở miệng nói, trốn không thoát, tốc độ của những cự long này quá nhanh rồi. Thôi, hôm nay bất quá chỉ là lúc ta vẫn là. Các ngươi đi thôi, ta đến cản bọn họ lại, trong giọng nói Lã Ngư tràn đầy kiên quyết. Bạch Phát Lão giả hoảng sợ nói, chính ngươi làm sao có thể chống đỡ được nhiều long tộc như vậy, Lã Ngư lại bình tĩnh nói có thể không nên coi thường kiếm đạo của ta. Ta có một chiêu bí pháp thiêu đốt sinh mệnh, tất nhiên có thể ngăn trở đám súc sinh này. Các ngươi chạy ngay đi, lão ngươi dường như đã chuẩn bị tốt hy sinh, nói xong thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng nhóm cự long. Lão lữ bạch phát lão giả sốt ruột hô to, trong lúc nhất thời không biết là nên tiến hay là nên lùi. Mà vào thời khắc bạch phát lão giả do dự, tầng lục động thân. Hắn kích hoạt lưu vân huyển ảnh quyết, được kỳ nhanh chóng xuất hiện tại trước mặt Lã Ngư, chặn hắn. Cũng cười nhạt một tiếng, nói với hắn, "Lữ đạo hữu, chớ vội vàng chết, có ta đây." Âm thanh Tần Lục mặc dù bình thản, nhưng lại lộ ra vô cùng tự tin và bá khí. "Tần Lục, ngươi, Lã Ngư ngạc nhiên." Tần Lục không còn giải thích, quay người đối mặt nhóm Cự Long, tâm niệm khẽ động, lòng bàn tay xuất hiện một tia thiểm điện hắc sắc yếu ớt, lập tức tay phải hắn trảm nguyệt kiếm lần nữa tách ra hào quang chói sáng, phản phất muốn đem toàn bộ chân trời chiếu sáng. Kiếm đến, tầng lục hét lớn một tiếng, lập tức hơn 30 thanh trường kiếm trong nháy mắt bay trở về bên cạnh hắn, tạo thành một kiếm trận to lớn lấy trảm nguyệt kiếm làm chủ trên không trung. Đồng thời, tia thiểm điện hắc sắc trong tay hắn bỗng nhiên phân tán, hóa thành hàng loạt luồn nhỏ, quấn quanh ở bên trên các thanh kiếm. Hắc sắc lôi điện ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, di động khiến không khí chung quanh cũng vì đó rung động phát ra tiếng vang hưng phấn lôi ảnh kiếm trận dứt cho ta tần lục ra lệnh một tiếng nhiều thanh trường kiếm chỉ hướng nhóm cự long mang theo hắc sắc lôi điện đột nhiên phóng tới không trung trong kiếm trận lôi điện xen lẫn hình thành một mảnh lôi vân kinh khủng bao trùm toàn bộ chiến trường nhìn từ xa liền như là một thanh cự kiếm hắc sắc to lớn vô cùng mang theo uy năng hủy thiên diệt địa ngang trời sung kích gào gào gào, nhóm cự long dưới thế công kinh khủng này cũng không khỏi phát ra các loại tiếng gầm gừ hoảng sợ. Chúng nó cố gắng dùng những phương thức khác để ngăn cản công kích của Lôi Ảnh kiếm trận, nhưng ở trước mặt chiêu này, phòng ngự của bọn nó có vẻ yếu ớt như thế. Phanh phanh phanh, trường kiếm trong Lôi Ảnh kiếm trận như là trùy thiên phạt, không ngừng đánh vào trên thân thể cự long. Hắc sắc lôi điện càng là như độc thực cốt, khiến vết thương cự long không cách nào khép lại, máu tươi văng khắp nơi. Lôi ảnh kiếm trận. Là đòn sát thủ của Trần Lục, hắn đã trải qua 4 năm đắng cay, đem Thiên Cương Huyền Lôi Quyết cùng kiếm thuật của mình dung hợp hoàn mỹ, sáng tạo ra Lôi ảnh kiếm trận độc nhất vô nhị này. Một chiêu này, đem Hắc Sắc Thiểm Điện vô cùng cường đại dung hợp vào bên trong kiếm trận, khiến cho mỗi một thanh pháp kiếm đều có uy lực tuyệt đỉnh, lực sát thương kinh người. Giờ phút này, kiếm trận khởi động, tất cả trong không trung mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Như là thiên thần giáng cơn giận, trung động lòng người. Hắc sắc thiểm điện như linh xà di chuyển bên trong kiếm trận, Tần Lục đứng trong đó, giống như một vị kiếm thần khống chế lôi điện. Hỗng, đột nhiên, trong Long tộc có một con hoàng kim cự long phát ra tiếng gầm giận dữ. Tiếng rống này vừa ra, tất cả cự long thế mà trực tiếp quay người bỏ chạy. Muốn đi. Tần Lục thân hình khẽ động, lôi ảnh kiếm trận theo tâm ý của hắn phát động hơn 10 thanh trường kiếm vần quanh hắc sắc lôi điện thoáng giang di động nhanh chóng hình thành một vòng kiếm khổng lồ trên không trung xoay tròn cấp tốc ánh kiếm và ánh điện xen lẫn phát ra âm thanh tư tư rung động tâm linh tần lục ánh mắt rung lên lôi ảnh kiếm trận như cơn gió lốc chết chóc đột nhiên đánh về phía long tộc đang bỏ chạy trường kiếm vần quanh hắc sắc lôi điện bay nhanh trong vòng kiếm phóng xuất ra năng lượng cường đại trong lúc nhất thời lôi quang lấp lóe trên không trung kiếm khí tung hoành những con cự long đang bỏ chạy kia bất thình lình gặp phải công kích căn bản không có chỗ trốn quy lực lôi ảnh kiếm trận trong nháy mắt bộc phát như thiên phạt đem mấy con cự long oanh sát trong nháy mắt không trung tràn ngập mùi vị long huyết và điện quang những long tộc đã từng cao ngạo kia giờ phút này trở nên yếu ớt dưới lôi ảnh kiếm trận xa xa lã ngư bạch phát lão giả và đám người mắt thấy một màn này tất cả đều trợn mắt há hốc mồm Bọn họ chưa bao giờ thấy qua kiếm trận cường đại như thế, càng không ngờ Tần Lục thế mà có năng lực một mình đối kháng nhiều cự long như vậy. Quy lực của lôi ảnh kiếm trận hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của bọn hắn, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Tất cả long tộc đều không thể chạy thoát khỏi kiếm trận truy kích chết chóc này, tất cả đều hóa thành sương máu biến mất giữa chân trời, ngay cả một chút thi thể cũng không để lại. Sau khi chiến đấu kết thúc, không trung chỉ còn lại một mình Tần Lục. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng chói. Quy lực của một chiêu này, không hề thấp hơn so với dự liệu của hắn. Đây là chiêu thức gì? Sao lại cường đại như thế? Thật sự là quá khó tin. Nhiều cự long như vậy cứ như thế, mọi người mắt thấy một màn này, đều nhìn nhau sửng sốt, bọn họ nhìn tần lục, trong mắt tràn đầy kính sợ và khó tin. Lúc này, tần lục nhẹ nhàng bay xuống đất, sắc mặt tuy hơi tái nhợt nhưng vẻ mặt lại dị thường bình tĩnh. Mọi người thấy thế, sôi nổi vây lại, ngay cả mấy tên tu sĩ hóa thần trọng thương cũng như thế, bọn họ mồm năm miệng mười hỏi han. Tần trưởng môn, một chiêu này của ngươi thật sự là quá lợi hại. Đây là kiếm pháp gì? Đúng vậy, nhiều cự long như vậy đều bị ngươi nhất kích tất sát, thật sự là, thật không thể tin nổi, thực lực như thế, đã không kém gì hóa thần đỉnh phong, đối mặt với sự tán thưởng và câu hỏi của mọi người lần lục miễn cười, khiêm tốn nói đây chẳng qua chỉ là ta ngẫu nhiên lĩnh ngộ được một chiêu, không đáng kể. Hiện tại, quan trọng nhất là quét dọn chiến trường, xây xong chiến trận của chúng ta, phòng ngừa những kẻ địch khác thừa cơ xâm nhập. Nói xong, hắn nhìn quanh bốn phía, dừng một chút, mở miệng phân phó, mọi người mau chóng hành động, chữa trị chiến trận, tăng cường phòng ngự. Đồng thời, báo tin cho các tu sĩ khác, nói cho bọn hắn biết nơi này đã an toàn không cần đến trợ giúp nữa. Tần trưởng môn nói rất đúng, chúng ta lập tức hành động. Bạch phát Lão giả đáp ứng với vẻ mặt tươi cười. Mọi người dưới sự chỉ huy của Bạch phát Lão giả, người chữa thương thì chữa thương, người tu sửa trận thì tu sửa trận, bắt đầu công việc bận rộn. Mà Tần Lục cũng ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu vận khí điều tức. Phóng thích lôi ảnh kiếm trận, trong nháy mắt tiêu hao rất lớn, đó cũng là cái giá phải trả của uy lực thật sự to lớn. Mặc dù với thực lực của Tần lục hiện nay, cắn răng một cái vẫn có thể liên tục phóng thích lôi ảnh kiếm trận hai lần, nhưng ở loại địa phương như thiên ngoại chiến trường này, sau khi có tiêu hao, tốt nhất là nên khôi phục trước. Như vậy mới có thể giữ trạng thái tốt nhất, liên tục không ngừng chiến đấu. Tần lục nhắm mắt ngồi xuống miều tức, mấy người còn lại cũng bắt đầu chữa thương, trong sáu người chỉ có lã ngư và bạch phát lão giả coi như còn tinh thần, cho nên hai người cũng phụ trách chữa trị trận pháp hai người bay lên thiên không lấy ra một ít bồ chú tu bổ bắt đầu chữa trị màn sáng vỡ tan hai người vừa bận rộn vừa không tự chủ được nhìn về phía tầng lục đang tĩnh tọa dưới đất thật sự là hậu sinh khả úy bạch phát lão giả cảm thán nói nhớ năm đó khi ta bằng tuổi hắn vẫn chỉ là một tu sĩ kim đan ngây thơ đâu có năng lực đảm đương một phía như hắn lã ngư gật đầu trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp đúng vậy xác thực làm cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Ta còn nhớ mười mấy năm trước có một ít khúc mắt với hắn, khi đó hắn căng bản không phải là đối thủ của ta, nhưng hôm nay thế mà trên lệch lại lớn như thế, bạch phát lão giả hiếu kỳ quay đầu lại, ồ, giữa các ngươi khi nào lại có chuyện cũ như vậy? Không ngại nói ra nghe một chút. Thật ra cũng không có gì, chẳng qua chỉ là năm đó trong cuộc chiến diệt Phật, ta đi ngang qua Trung Châu, nhìn thấy Phật tổ truy tróc tần lục, Cho nên lựa chọn ra tay Muốn bắt hắn Lã ngư suy nghĩ một chút tựa hồ đang hồi ức lại quá khứ Lúc đó ta nhớ hắn còn đi cùng một nữ tu hóa thần trung kỳ Hai người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta Chỉ có thể chật vật bỏ chạy Nói đến đây Lã ngư cười khổ một tiếng Có ai ngờ được Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi Hắn có thể trưởng thành đến mức này Bây giờ ta e rằng căn bản không phải là đối thủ của hắn Hai người cảm khái muôn phần, nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, Bạch Phát Lão giả phá vỡ trầm mặc nói, mỗi người đều có cơ duyên và tạo hóa của mình, tần trưởng môn có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, nhất định đã trải qua gian khổ và thử thách mà chúng ta khó có thể tưởng tượng. Lã ngư gật đầu, hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía pháp trận đang được chữa trị, nói, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi nữa, mau chóng xây xong pháp trận sau đó đi trợ giúp những người khác chữa thương. Bạch phát lão giả đáp một tiếng, hai người tiếp tục vùi đầu vào công việc tu bổ pháp trận. Bùa chú tu bổ trong tay bọn họ không ngừng bay ra, dung hợp cùng với màn sáng của pháp trận, dần dần, những khe hở vỡ tan kia được lấp đầy. Trải qua một phen nỗ lực, pháp trận cuối cùng đã được chữa trị hoàn toàn. Bạch phát lão giả và lã ngư sau đó rơi xuống đất, bắt đầu giúp đỡ các tu sĩ bị thương khác tiến hành chữa thương. Mọi thứ đều đang tiến hành một cách đâu vào đấy. Sắc mặt Tần Lục hơi ửng hồng, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy linh khí đã khôi phục. Hắn chậm rãi mở hai mắt, thần thức khẽ động, cảm ứng tình huống xung quanh. Sáu người Trung Châu lúc này trạng thái tinh thần đều đã tốt hơn nhiều, mấy người vốn đang bị thương nặng giờ phút này đều đã có chuyển biến tốt. Chẳng qua, theo sắc mặt của bọn hắn có thể thấy được, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc Bọn họ chỉ sợ cần phải trở về Cửu Châu để an dưỡng trong một thời gian dài mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang tốc độ cực nhanh hướng nơi này bay tới. Tần lục nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, xem ra người trợ giúp rốt cuộc đã đến. Mấy người Trung Châu cũng nhìn thấy cảnh này, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mừng rỡ, sôi nổi súng lại bên cạnh tần lục. Tần trưởng môn, xem ra là tiếp viện của chúng ta đến rồi. Bạch phát lão giả vừa cười vừa nói. Tần lục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy không trung chậm rãi rơi xuống mấy người. Bọn họ mặc trang phục khác nhau, nhưng mỗi người trên thân thể đều tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên là cao thủ đến từ các đại châu. Người cầm đầu là một nữ tử, nàng mặc một thân bích thủy vân tay áo, nơi ống tay áo có theo đường gợn sóng nước, phi nhiên như tiên, giữa hai đầu lông mày toát ra một cổ khí thế bất phàm tu vi đã đạt tới hóa thần đỉnh phong. Nữ tử nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhịp chân không mang theo mảy may bụi bằm, giống như đạp vân mà đến. Nàng nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân mọi người tầng lục, thấy bọn họ mặc dù có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Đây là có chuyện gì? Ta nhận được thông tin, nói nơi đây gặp nguy cơ, Vì sao bây giờ nhìn các ngươi dường như đã không còn đáng ngại, thanh âm của nàng lạnh lùng mang theo vài phần uy nghiêm. Nghe vậy, bạch phát lão giả liền vội vàng tiến lên một bước, chấp tay hành lễ nói, hội bẩm mộng điệp tiên tử, chúng ta xác thực gặp phải một hồi đại nạn. Trước đó không lâu, một đám long tộc đột nhiên tập kích nơi đây, chúng ta mặc dù ra sức chống cự, nhưng vẫn có nhiều người bị thương. Chẳng qua, nhờ có tần trưởng môn kịp thời ra tay, liên hợp với chúng ta, cuối cùng đem những long tộc kia chém giết, hóa giải được nguy cơ này. Mộng Diệp Tiên Tử nghe vậy, liếc nhìn qua mấy cổ thi thể long tộc ở cách đó không xa, đôi mắt miếc kỳ, chỉ là vài đầu long tộc, các ngươi cũng không ngăn được. Thế mà còn bị phá trận. Tần Lục, Mộng Diệp Tiên Tử đột nhiên nhìn về phía Tần Lục đang đứng ở phía sau, cười như không cười nói, ngươi không phải được xưng là Cửu Châu đệ nhất thiên tài sao? Chút thực lực ấy cũng không giống như ngươi a, nghe thấy lời này, Tần Lục miễn cười giang tay ra, vẻ mặt khiêm tốn nói: cái gì cửu châu đệ nhất thiên tài đều là quá khen, ta không dám nhận. Ta chỉ có chút thực lực ấy, miễn cưỡng ứng phó được cũng không tệ rồi. Đối mặt với lời treo chọc của Mộng điệp Tiên Tử, Tần Lục có vẻ lạnh nhạt. Hắn nhận ra người này là tu sĩ hóa thần đỉnh phong đến từ Thần Châu, trong trận chiến Huyền Vũ Hồ năm đó, giữa bọn hắn từng có giao lưu ngắn mũi. Đồng thời cũng bởi vì một tên đệ tử Thanh Huyền Tông. Hai người coi như có chút nguồn gốc. Về phần bốn tên tu sĩ sau lưng mộng điệp tiên tử, tất cả đều là cao thủ hóa thần của thần châu, nghĩ đến đây là tiểu đội chiến đấu do tu sĩ thần châu tạo thành. Cái gì Cửu Châu đệ nhất thiên tài, chỉ là vài đầu long tộc cửu cấp cũng đỡ không nổi, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ a, ha ha ha nói đúng lắm, tầng trưởng môn thực lực có lẽ đã bị phóng đại quá mức, ta đã nói những tờ sơn thủy công báo kia không đáng tin, mấy tên tu sĩ hóa thần thần châu lúc này cũng mở miệng trêu chọc. Trong giọng nói còn mang theo một tia trào phúng. Mà đối mặt những lời này, Tần Lục tự nhiên không thẹn quá hóa giận, hắn nhún vai, cũng không định mở miệng giải thích. Nhưng hắn không giải thích, tự nhiên có người giúp hắn giải thích, chỉ thấy Bạch Phát lão giả dẫn đầu tiến về phía trước một bước, mở miệng nói: "Các vị đạo hữu có chỗ không biết, lần này tập kích nơi đây không chỉ có mấy đầu long tộc kia, mà là một đội ngũ khổng lồ do hơn 30 đầu long tộc tạo thành, hơn 30 đầu long tộc." Một người tu sĩ mặc lộ vẻ khinh thường Nơi này chỉ có mấy cổ thi thể, các ngươi không phải là muốn khuếch đại chiến công, mưu cầu lợi ích lớn hơn đi. Đúng vậy, nói cái gì hơn 30 đầu long tộc, nếu là thật có nhiều như vậy, các ngươi còn có thể sống sót. Lời này thật hoang đường, Bạch Phát lão giả nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ bình thản, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo sự kiên định chân thật đáng tin, "Các vị đạo hữu, chúng ta không khuếch đại chiến tông, cũng không mưu cầu lợi ích." Sự thật đúng là như thế. Đội ngũ long tộc kia khổng lồ, chừng hơn 30 đầu long tộc cử cấp, chúng nó bất ngờ đánh tới, chúng ta mặc dù ra sức chống cự, nhưng ban đầu sát thực đã lâm vào khổ chiến. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu không phải tần trưởng môn kịp thời ra tay, với chiến lực kinh thế hải tục, chém giết hơn phân nửa số long tộc trong đó, hậu quả kia sẽ không thể tưởng tượng nổi. Buồn cười, nếu nói giết hơn phân nửa long tộc, vậy thi thể đâu? Bạch Phát Lão giả ngữ khí bình tĩnh, đảo mắt một vòng các tu sĩ thần châu, nói. Về thi thể long tộc, kỳ thực là bởi vì tầng trưởng môn chiến lực vô cùng cường hãn, hắn thi triển công kích, uy lực to lớn, khiến cho những con long tộc này trong nháy mắt liền bị phá hủy, thi thể không còn một mảnh xương. Mấy tên tu sĩ thần châu trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười khinh thường, không nghi ngờ gì đối với lời giải thích của Bạch Phát lão giả cũng không thèm nể mặt. Bọn họ châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận, trong lời nói tràn đầy sự chất vấn đối với Tần Lục. Lúc này, Lã Ngư đứng ra, hắn nhìn thẳng các tu sĩ thần châu, Giọng kiên định nói: "Nếu các ngươi không tin, vậy vì sao không tự mình trải nghiệm một chút công kích của tần trưởng môn? Để xem thực lực của hắn có đúng như chúng ta đã nói hay không." Các tu sĩ thần châu nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, dường như cảm thấy đó là một đề nghị hoang đường. Một người trong đó khiêu khích nói: "Đến a, ta ngược lại muốn xem một chút, cái gọi là Cửu Châu đệ nhất thiên tài này, rốt cuộc có bản lĩnh gì?" Lãng Ngư nghe vậy, nhìn về phía tần Lục Mấy tên tu sĩ trung châu còn lại cũng đều nhìn lại, trong ánh mắt đều có vẻ chờ mong. Bọn họ đã từng thấy Tần Lục dùng một chiêu kinh thiên, thực lực của Tần Lục xa không phải những người này có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn ra tay, chắc chắn sẽ chấn nhiếp toàn trường. Mà Tần Lục thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ. Hắn vốn không muốn vô trương thực lực quá nhiều, nhưng đã đến mức này, cũng không thể để người khác làm bẽ mặt mình. Thế là, hắn khẽ động bàn tay, Một đạo thiểm điện hắc sắc trong nháy mắt trôi nổi trên lòng bàn tay. Thiểm điện hắc sắc đứng im bất động. Nhưng theo nó xuất hiện trong khoảnh khắc đó, toàn trường lập tức yên tĩnh lại. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung vào tia thiểm điện hắc sắc yếu ớt này. Tu sĩ hóa thần có giác quan nhạy bén, tất cả mọi người đều bị uy lực của thiểm điện hắc sắc chấn nhiếp, không thể nghi ngờ, đây là một đạo công kích ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, mấy tên tu sĩ thần châu cùng nhau biến sắc mà người vừa khiêu khích kia thì sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Lục lại có thể dễ dàng ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đạo Thiểm Điện Hắc Sắc kia mặc dù đứng im bất động, nhưng uy lực ẩn chứa trong đó lại làm cho hắn cảm thấy một cổ áp bách trước nay chưa từng có, giống như tùy thời đều có thể xé hắn thành từng mảnh. "Cái này, đây là lực lượng gì?" hắn run rẩy nói, con mắt chăm chú nhìn vào Thiểm Điện Hắc Sắc trong lòng bàn tay Tần Lục, không dám lơ là. Tần lục khẽ cười một tiếng, nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, thế nào? Ngươi có muốn thử một chiêu này không? Khí tức của chiêu số khủng bố như thế, tên tu sĩ xuất khẩu cuồng ngôn kia tự nhiên không dám đáp lại. Hắn khúm núm lui qua một bên, cũng không dám hé răng. Lúc này, mộng điệp tiên tử khẽ cười một tiếng, thanh âm mang theo vài phần thoải mái. Tần lục, người lớn rộng lượng, đừng chấp nhặt với đám tiểu bối này. Bọn chúng tuổi trẻ nóng tính, nói chuyện khó tránh khỏi có chút sông sáo ngươi không cần so đo với bọn hắn." Tần Lục nghe vậy, hơi cười một chút, lật tay lại, đạo hắc sắc thiểm điện kia liền trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, hắn từ tốn nói, "Mộng Điệp tiên tử nói có lý, ta đương nhiên sẽ không để việc này ở trong lòng." Mộng Điệp tiên tử khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thành, "Ngươi có thể nghĩ như vậy, đúng là hiếm thấy." "Tốt, việc này cứ như vậy bỏ qua, chúng ta hãy xử lý chuyện trước mắt trước đã." Nói xong, nàng quay người phân phó với các tu sĩ thần châu sau lưng các ngươi đi hỗ trợ tu bổ pháp trận nhanh chóng khôi phục trật tự nơi này mấy tên tu sĩ thần châu vội vàng lên tiếng lập tức quay người rời đi cùng mấy tên tu sĩ ly châu bắt đầu công việc bận rộn đợi bọn hắn đi rồi mộng điệp tiên tử mới nhìn về phía tần lục trong giọng nói mang theo vài phần hồi ức cùng cảm khái năm đó ta nói với diệp vũ câu kia thật đúng là đã nói sai rồi tần lục hiếu kỳ hỏi Nói cái gì, ta từng nói với hắn, hắn là thiên tài, là người có hy vọng tấn thăng hóa thần, còn ngươi, chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Không ngờ rằng a bây giờ ngươi, không ngờ trưởng thành đến mức này. Tần lục nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn và mộng điệp tiên tử quen biết, chính là bởi vì diệp vũ. Theo lời mộng điệp tiên tử năm đó kể lại ở huyền vũ hồ, tần lục biết được quá trình nàng và diệp vũ gặp nhau. Theo lời nàng, năm đó nàng bị huyễn tộc mai phục, tại thời khắc mạng sống như treo trên sợi tóc, nàng đã dùng một chiêu tổn thất chân nguyên để thi triển pháp thuật không gian xuyên toa, mới có thể trốn về Cửu Châu. Nhưng cũng vì trọng thương, tu vi của nàng đều bị phong ấn, không cách nào sử dụng. Mà Diệp Vũ, chính là người xuất hiện khi nàng suy yếu bất lực nhất, đã giúp đỡ trị thương. Tiếp xúc trong phát hiện Diệp Vũ là hạng người kiên nghị, thiên phú dị bẩm, Cho nên nàng đã tặng hắn một kiện pháp khí trân quý, giúp hắn vượt qua giai đoạn chật vật trước mắt trên con đường tu đạo. Bây giờ, Diệp vũ cũng quả thực không phụ kỳ vọng của nàng, đã đạt đến Nguyên Anh. Năm đó ta xác thực đã nhìn lầm, mộng điệp tiên tử cảm khái một tiếng, sau đó nhìn về phía Tần lục, trong mắt hơi khác thường, chậm rãi nói, ngươi vừa nãy dùng một chiêu kia, ngay cả ta nhìn cũng phải run sợ trong lòng, thật đáng sợ, đây rốt cuộc là loại chiêu thức nào. Tần Lục hơi cười một chút, trong tươi cười mang theo vài phần tự tin, đây chẳng qua là ta lúc nhàn rỗi nghiên cứu ra mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nghe nói như thế, mộng điệp tiên tử hiểu rõ Tần Lục không muốn nói nhiều, cho nên cũng thức thời không hỏi thêm. Hai người nhàn đàm lên một số việc trên thiên ngoại chiến trường, còn có Diệp Vũ đang ở xa tại Cửu Châu. Mà khi hai người đang trò chuyện, bọn họ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời cảm ứng được một đạo khí tức từ thiên ngoại bay tới. Ký tức này không mạnh, chỉ có hóa thần sơ kỳ, đồng thời cũng không giống mộng điệp tiên tử và những người khác. Nếu là đến trợ giúp, thật là có chút không biết mùi vị. Hai người liếc nhau, trong mắt mộng điệp tiên tử lóe lên một chút hoài nghi. Mà lúc này, tần lục đột nhiên cười nói, là người ta biết, ta đi trước nghe xem nàng có chuyện gì. Mộng điệp tiên tử, chuyện nơi đây tạm thời giao cho người. Mộng điệp tiên tử khẽ gật đầu. thấy vậy. Tần lục quay người hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía phương hướng khí tức truyền đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới trước mặt đạo khí tức kia, tập trung nhìn vào, quả nhiên là một tên tu sĩ thường trú của chu tước cứ điểm, người này tên là lục tiểu Uyển, thường xuyên bày quầy bán hàng trong cứ điểm để bán các loại kỳ trân dị bảo, tần lục đã gặp nàng vài lần. Tiểu Uyển đạo hữu, sao ngươi lại tới đây một mình? Tần lục thi lễ, mở miệng hỏi. Lục Tiểu Uyển đáp lễ lại, hơi kinh ngạc nhìn xuống phía dưới mặt đất, dò hỏi: "Tần đạo hữu, sao phía dưới có nhiều tu sĩ như vậy?" Theo lý thuyết không phải chỉ có mình ngươi đóng giữ ở đây sao? Tần Lục bất đắc dĩ trả lời: "Chuyện này nói rất dài dòng, hay là trước nói ngươi vì sao tới đây đã, là như vậy, Lý già tiên tiền bối có việc gấp tìm ngươi, biết được ta đi ngang qua nơi đây, cho nên nhờ ta nhất định phải mời ngươi mau trở về Chu Tước Cứ Điểm." Tần Lục sửng sốt, nhíu mày, hỏi: hắn có nói là chuyện gì không? Có thể cho ta biết làm sao bây giờ với tinh cầu này không? Không có người trông coi sao, lục tiểu uyển lắc đầu, có vẻ hơi khó xử, tần đạo hữu, ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ là theo lời lý già tiên tiền bối phân phó tới tìm ngươi, nàng nói việc này khẩn cấp, nhất định phải nhanh chóng đưa ngươi trở về. tần lục do dự một lát, trong lòng cân nhắc lợi và hại. Lý già tiên hẳn là sẽ không tùy tiện phát ra dạng này chỉ lệnh, chắc là đã gặp phải vấn đề khó giải quyết nào đó. Mà trước mắt pháp trận của tinh cầu này mặc dù bị hao tổn, nhưng đã có các tu sĩ thần châu và ly châu tu bổ, tạm thời sẽ không có trở ngại. Được thôi, tần lục cuối cùng khẽ gật đầu, ta sẽ trở về, việc này làm phiền ngươi. Hại! Nói gì mà phiền hay không phiền, lần sau ngươi có tài liệu trân quý thì nhớ tìm đến ta là được, nhất định, nhất định. Tùy ý trò chuyện vài câu, Hai người liền tách ra. Lục tiểu uyển tiếp tục đi tìm kỳ trân dị bảo của mình, còn tần lục quay người trở về mặt đất, dự định nói với lã ngư và mộng điệp tiên tử một tiếng. tần lục trở lại mặt đất, phát hiện lã ngư cùng mộng điệp tiên tử đang chỉ huy các tu sĩ bận rộn tu bổ pháp trận, trật tự đang từng bước được khôi phục. Hắn đi tới bên cạnh hai người, nói khẽ, mộng điệp tiên tử, lã ngư, ta phải trở lại chu tước cứ điểm một chuyến, Lý Gia Tiên có việc cấp tìm ta Mộng điệp tiên tử nghe vậy, nhớ mày, nhưng lập tức giãn ra, cật đầu nói, nếu Lý già tiên có việc cấp, vậy ngươi mau trở về đi. Chuyện ở đây chúng ta sẽ xử lý tốt, ngươi yên tâm. Lã ngư cùng bạch phát lão giả liếc nhau, tất cả cùng không người thi lễ, trong đó lã ngư nói, Tần lục, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hy vọng lần sau có cơ hội chúng ta liên thủ tác chiến, Tần lục mỉm cười đáp lại, thiên ngoại chiến trường nơi nhỏ như vậy, khả năng này là phi thường lớn, giờ mong lần sau gặp mặt cùng ngươi. Lúc này, bạch phát lão giả cười nói, tần trưởng môn chào mừng ngươi đến chỗ chúng ta làm khách. Tần lục cười ha ha một tiếng. vậy ta hy vọng khi đến chỗ các người có rượu ngon chiêu đãi. ha ha, tần trưởng môn yên tâm, trung châu rượu ngon vô số, định có thể làm ngươi thỏa mãn. bạch phát lão giả cởi mở cười nói, trong mắt lóe ra chân thành quang mang. những tu sĩ xung quanh thấy thế cũng ngừng công việc đang làm, nhìn về phía tần lục có người hô, tần trưởng môn một đường thuận buồn xuôi gió, hy vọng sớm ngày gặp lại ngươi. Tần Lục đảo mắt một vòng, cảm thụ nhiệt tình cùng chờ mong của mọi người trong lòng dân lên một dòng nước ấm. Hắn hơi cười một chút, chắp tay nói: các vị bảo trọng. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua chân trời, hướng về phía chu tước cứ điểm mà nhanh chóng đuổi theo. Mộng điệp tiên tử, lã ngư cùng bạch phát lão giả đám người nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt cũng lóe lên những tia sáng khác nhau. Một đường phi nhanh, Tần Lục rất nhanh đã trở về chu tước cứ điểm. Cứ điểm không có quá nhiều biến hóa, vẫn như cũ là một bộ dáng lạnh lẽo, nhân viên thưa thớt. Chẳng qua Tần Lục tập trung nhìn vào, thế mà còn phát hiện không ít khuôn mặt mới, tự hồ là những tân binh mới leo lên thiên ngoại chiến trường gần đây. Hiện tượng này khiến Tần Lục trong lòng cảm thấy vui mừng. Chỉ có Cửu Châu đại lục không ngừng có tu sĩ tuôn ra, bọn họ mới có thể triệt để đứng vững gót chân tại thiên ngoại chiến trường. Tần lục hơi cảm khái một phen, sau đó mới thân hình hạ xuống, đi thẳng đến chỗ ở của Lý Già Tiên. Chỗ ở của Lý Già Tiên, có chút khác biệt so với những gì mà người phàm tưởng tượng về nơi ẩn cư của cao nhân, nơi này đơn sơ, xem ra rất giống khu bằng hộ mà tần lục năm đó ở một mình tại vô cực phường. Tần lục tới đây, dùng linh khí nhẹ nhàng phất một cái, coi như là chào hỏi. Theo động tác của hắn, cánh cửa gỗ có vẻ cổ xưa kia dường như cảm ứng được gì đó chậm rãi tự động mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong đình viện. Tần Lục bước vào đình viện, đập vào mắt chính là bầu rượu tảng mát đầy đất, mà ở một góc đình viện, một gốc cây đào lãng lặng đứng im, hoa đào trắng hồng đang xen kẽ đung đưa trong gió nhẹ, tăng thêm cho chỗ ở đơn sơ này mấy phần sức sống. Lần đầu tiên, Tần Lục nhìn thấy Lý Già Tiên đang ngồi ở bên cạnh bàn đá, tay cầm bầu rượu, tự rót tự uống. Lý lão đại, ta đã trở về. Tần Lục đi đến đối diện Lý già Tiên, cung kính hành lễ. Lý già Tiên ngẩng đầu liếc nhìn Tần Lục, hắn đặt bầu rượu trong tay xuống, chậm rãi nói: Tần Lục, ngươi đã về rồi. Lần này tìm ngươi đến, là có một chuyện cần bàn bạc với ngươi. Tần Lục nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, nói: chuyện gì? Ánh mắt Lý già Tiên thâm thúy, hắn khẽ lắc đầu, nói: việc này ta nghĩ để người khác đến nói với ngươi thì thích hợp hơn. Nói xong, Lý già Tiên nhắm mắt lại. Tự hồ đang dùng tâm niệm truyền âm cho người nào đó. Tần lục thấy vậy, mặc dù trong lòng tò mò, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế xúc động muốn hỏi, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn đá chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống ngoài cửa, sau đó đi vào đình viện. Tần lục tập trung nhìn vào, không khỏi sửng sốt một chút, thốt ra, bùi tiêu, người tới chính là bùi tiêu, giờ phút này hắn toàn thân áo đen, khuôn mặt tuấn giật, trong ánh mắt lộ ra mấy phần cơ trí và trầm ổn bùi tiêu nhìn thấy tần lục không người thi lễ tần tiền bối đã lâu không gặp tần lục nhìn bùi tiêu trước mắt trong mắt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng hắn đứng dậy đi đến trước mặt bùi tiêu quan sát toàn diện một phen sau đó cười nói bùi tiêu ngươi thế mà đã phi thăng đến hóa thần thật đáng mừng a bùi tiêu hơi cười một chút khiêm tốn đáp lại tần tiền bối quá khen Ta chỉ là vừa mới đột phá một năm trước mà thôi, so với ngài còn kém xa lắm. Tần lục nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, bùi tiêu, ngươi không cần khiêm tốn như vậy. Ngươi đã phi thăng đến hóa thần, vậy thì vị thiên vực chúng ta lại có thêm một hóa thần tu sĩ, bùi tiêu, chính là tông chủ của Tàn Nguyệt Tông, một trong mười thế lực lớn của vị thiên vực. Tại Tam Vực thi đấu, huyền Vũ Hồ chi chiến, cũng từng kề vai chiến đấu cùng tần lục là một tu sĩ cường hãng ly châu nổi danh vì tốc độ. Vị thiên vực ban đầu chỉ có quốc trưởng ca và hạng thiên nhai là hai hóa thần tu sĩ, sau đó xuất hiện tầng lục, trở thành người thứ ba. Sau đó nữa, Tô Hạo thành công tấn thăng đến hóa thần, đồng thời phi thăng đến hóa thần trung kỳ với một tốc độ khủng khiếp. Mà bây giờ, Bùi Tiêu lại đột phá tới hóa thần, điều này khiến cho số lượng hóa thần tu sĩ của vị thiên vực đạt đến 5 người. Đuổi sát hán trung vực nơi có nhiều hóa thần tu sĩ nhất. Lúc này, tần lục đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hoài nghi hỏi, không đúng, ngươi vừa mới đột phá cảnh giới, vì sao lại gấp gáp leo lên thiên ngoại chiến trường như vậy, theo lý mà nói, vị thiên vực tổng cộng có 5 hóa thần tu sĩ, chỉ cần một nửa số hóa thần tu sĩ leo lên thiên ngoại chiến trường là đủ. Mà hiện tại trong chiến trường đã có khuất trưởng ca, tần lục, tô hạo ba người, số lượng nhân lực đã sớm đạt tiêu chuẩn, không cần thiết phải thêm người. Huống chi Bùi Tiêu vừa mới đột phá, cảnh giới chưa ổn định, căn bản không cần thiết phải lên trên để chiến đấu. Mà sự hoài nghi của Tần Lục cũng không kéo dài quá lâu, Lý Già Tiên đột nhiên lên tiếng, đây chính là sự tình mà lần này ta muốn tìm ngươi bàn bạc, Bùi Tiêu, ngươi nói rõ đi. Nghe vậy, Bùi Tiêu lấy ra từ trong ngực một tờ giấy đang chậm chậm thiêu đốt, mép giấy đã cháy đen, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã cháy được một khoảng thời gian, nhưng kỳ quái là... Nó vẫn chưa hoàn toàn hóa thành tro tàn, mà vẫn duy trì một tốc độ chậm rãi để tiếp tục thiêu đốt. Ta là vì nó mà đến. Bùi tiêu trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chầm chầm vào tấm giấy đang thiêu đốt, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Tần lục nghe vậy, trong lòng căng thẳng, hắn đột nhiên ý thức được ý nghĩa của tờ giấy kia, thốt ra, đây là hồn giấy của tô hạo, hồn giấy là sản phẩm của một loại bí pháp đặc thù. Tu sĩ đem sinh mệnh lực của mình liên kết với một tấm giấy đặc chế. Một khi tu sĩ gặp bất trắc, sinh mệnh giấy liền sẽ thiêu đốt, dùng để cảnh báo. Mà tấm giấy đang thiêu đốt trước mặt, không thể nghi ngờ có nghĩa là Tô Hạo đang đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Bùi tiêu khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không sai, đây chính là hồn giấy của Tô Hạo. Ta vốn đang bế quan củng cố cảnh giới, đột nhiên cảm ứng được hồn giấy của hắn có dị động, cho nên lập tức xuất quan. Đề xuất lên trên chiến trường Tô hạo hắn Có thể đã gặp phải phiền toái lớn Tô hạo Chính là do bùi tiêu một tay bồi dưỡng Hai người tuy là thân phận sư đồ Nhưng tình cảm lại đậm như cha con Cũng chẳng trách bùi tiêu Lại sốt ruột như thế Ngựa không dừng vó mà đuổi tới Chu tước cứ điểm Tô hạo Tần lục nhíu chặt lông mày Ta tuy biết hắn ở thiên ngoại chiến trường Nhưng mà trước nay chưa từng thấy hắn Đừng nói gặp qua Ngay cả tin tức cũng chưa từng nghe thấy cái này. Nói đến lời cuối cùng, Tần Lục không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lý Già Tiên. Có lẽ chỉ có Lý Già Tiên mới có thể giải đáp vấn đề này. Quả nhiên, chỉ thấy Lý Già Tiên mở miệng nói, Tô Hạo, chính là một thành viên trong tiểu đội của ta, mười mấy năm trước, hắn đã được ta sắp đặt đi tiến hành một nhiệm vụ cực kỳ bí mật, bởi vì tin tức này không được công khai, các ngươi không biết tình huống của hắn cũng là bình thường. Tần Lục nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, hắn vội vàng hỏi, vậy hắn hiện tại ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt Lý Già Tiên trở nên thâm thúy, hắn chậm rãi nói, hắn. Hiện tại đang ở lãnh địa của Huyễn tộc. Cái gì, Tần Lục và Bùi Tiêu đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Huyễn tộc, là một trong những chủng tộc cực kỳ thần bí ở thiên ngoại chiến trường, cũng là một trong những chủng tộc mạnh nhất, lãnh địa của bọn hắn càng là hung hiểm tứ phía. Tu sĩ nhân tộc một khi bước vào, thường thường lành ít giữ nhiều. Mà Tô Hạo thế mà lại ở đó. Lý Gia Tiên uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, nhiệm vụ của Tô Hạo chính là trà trộn vào khu vực của huyễn tộc, tìm ra phương pháp có thể chiến thắng của nhân tộc. Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn trước nay vẫn làm rất tốt, chưa từng bại lộ thân phận. Thế nhưng, hiện tại hồn giấy của hắn đang thiêu đốt, nói rõ hắn có thể đã bại lộ, hoặc là gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm khác. Vậy nhất định phải đi cứu hắn. Trong giọng bùi tiêu tràn đầy lo lắng. Lý già tiên nghe vậy gật đầu, chậm rãi quay đầu nhìn về phía tần lục, khẽ nói đây cũng chính là lý do vì sao ta lại gọi tần lục trở về. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.